các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thế như vậy ta sẽ bị hiểu lầm hiểu lầm đúng vậy mặc dù ta đã giải thích qua với mọi người ngươi là sư huynh của ta lại là hàng xóm cho nên sau khi ta bị thương mới có thể đạo nghĩa chiếu cố ta nhưng nhân ngôn khả ủy người chưa từng nghe qua sao ta chỉ không muốn công khai quan hệ gần đây đã có vài người cứ chỉ chỉ trợ trợ sau lưng nàng Cư thế này, nàng rất nhanh sẽ trở thành cái đích cho mọi người trị trích, trở thành kẻ thù của tất cả chị em phụ nữ chưa lập gia đình. Nàng không muốn trở thành như vậy. Không muốn cùng ta công khai quan hệ à? Đôi mắt hắn nhớn lên, làm nàng nhất thời có loại dự cảm nguy hiểm, sau đó theo phản xạ lập tức mở miệng giải thích. Bởi vì ngươi là tầm tài công ty, cùng ta công khai quan hệ sẽ làm người khác cho rằng ta đi cửa sau để vào công ty, cho nên... Cho nên em đi theo người ta nói rằng ta là sư huynh của em. Hắn trực tiếp vạch trần lời nói dối của nàng, làm nàng nhất thời không biết nói gì để đáp lại, chỉ có thể ngoan ngoãn câm mồm. Có người tin vào lời em sao? Hắn hỏi nàng. Nói cái gì? Này, giải thích đi. Nhắc tới điều này, dịch tiểu liên lại nổi giận, có loại cảm giác bị đấm đúng vào chỗ đau. Không ai tin. Về mặt nàng đã trả lời câu hỏi của hắn. Hạ tử giác thay nàng nói ra đáp án nhện không được tươi cười dạng dỡ trong niềm vui sướng. Nói như vậy, nàng đã bị mọi người dán trên cái người mắc bạn gái tẩm tài, bởi vậy hắn sẽ là người không có đàn ông nào muốn cạnh tranh cùng hạ tử giác. Rất tốt. Nhìn bộ dáng đắc ý của hắn, dịch tiểu liên thật sự là siêu cấp khó chịu, thiếu chút nữa mượn giấy ăn trên màn ném vào hắn. Sao không vì tình cảm của nàng mà suy nghĩ một chút chứ? Nhất định hắn chưa từng bị người khác đe dọa qua, mới có thể đem niềm vui của chính mình đặt lên trên người người khác. càng nghĩ càng bất bình, nàng quyết định đe dọa hắn. người biết anh em nhà họ Hạ các ngươi tại vùng này rất nổi tiếng không? nàng nhìn hắn nói. Hạ Tử Giác không lên tiếng, chỉ nhíu nhíu mày, thong thả chờ xem trang hồ lô của nàng có bán loại thuốc gì. thầm nghĩ tại sao lại nhắc tới chuyện này. người có biết dân cư quanh vùng đều gọi nhà các ngươi là Tinh Anh Môn chứ? Bởi vì nhà các ngươi ai ai cũng đều đạt được những thành tựu phi phàm Tình anh nghĩa là tài trí hơn người Cho nên Nàng cố ý dừng lại một chút Trao cho hắn một nụ cười mỉm nhưng thực chất không cười Cha mẹ nào trong nhà chưa có con gái xuất giá Nguyện vọng lớn nhất có thể đem con gái mình gạ vào nhà họ hạ Để về sau có một chàng rể tinh anh Người biết không Vì vậy Hắn ung dung hỏi nàng Mẹ ta cũng không ngoại lệ Đối với anh em tinh anh nhà họ hạ các người thích ý muốn chết. Sợ rồi sao? Hắn hơi nhíu mày. Lộ vẻ già có chút đam chiêu. Ý là... Hắn thao thả mở miệng nói. Ta trực tiếp đi tìm mẹ em thì hữu hiệu hơn. Em không cần phải chịu đả kích nhiều lần nữa. Cụ cụ. Kết luận của hắn làm cho dịch tiểu liên bị nước bọt của chính mình làm sạc tại chỗ. Hạ tử giác đưa một miếng khăn giấy cho nàng. Không phải vậy sau khi cảm thấy dễ chịu hơn, gương mặt nàng đỏ bừng lên vội vàng quát hắn, làm cho hắn thiếu chút nữa bật cười. Không phải sao? hắn tự tiếu phi tiếu nhìn nàng chăm chú. Không phải. nàng kiên quyết nói. Sau đó như có một tiếng trống cổ vũ tinh thần, đem sự thật nói cho hắn, làm cho hắn phải nhượng bộ. Ta thành thật nói với ngươi, sợ dĩ ta đến liên chuẩn xin việc là bởi vì mẹ ta, bà một khóc hai quấy rối, bà chào cổ. Đơn giản mà nói, mỗi ngày bà đều ảo tưởng với con gái mình, cũng chính là ta. Có thể cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt đến bên cạnh người biến tổng đài thành rể vàng. Nếu thật sự người nói muốn cùng ta gặp gỡ, tốt nhất là cũng nên chuẩn bị cùng ta kết hôn. Bởi vì một khi mẹ ta biết về chuyện này, nhất định người có thể không bị châu bắt chó đi cày cùng ta đi vào lễ đường, không còn con đường thứ hai để đi đâu. Đây mới là ý của ta, người đã hiểu chưa? Trực tiếp đe dọa. Mẹ em có thể cầm súng dí và chán ta sao Hắn nhịn cười hỏi nàng Một chút cũng không bị dọa đến Có lẽ là đến chỗ của cha mẹ ngươi Khuôn mặt nàng tỏ vẻ nghiêm túc Nếu hắn và nàng gặp gỡ Cuối cùng lại nói đến lời chia tay Mẹ nàng không thể không có khả năng trực tiếp Làm ồn tiên đến nhà họ hạ Đòi cha mẹ hắn chủ trì công đạo Bắt con trai bọn họ Phải chịu trách nhiệm Nàng hiểu rất rõ bà ấy mà khủng khiếp như vậy sao bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi chứ gì. So với lời ta nói còn khủng khiếp hơn gấp 10 lần, nàng nhấn mạnh giọng, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn hắn nói, "Như vậy, ngươi còn muốn cùng ta gặp gỡ không?" "Đương nhiên." Hắn gật đầu không chút xa sự, vẻ mặt thoải mái tự nhiên. "Ngươi sẽ bị buộc." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net